Chàng lướt mắt nhìn vào bùng ngủ Thấy Mỹ nằm úp Rũi thẳng hai chân gục mặt trên gối Bộ đồ vải trắng mong manh Ôm sát tâm thân đẫy đà của Mỹ trình có cảm tưởng nếu chàng bước vào Ngồi xuống bên cạnh tỉ tê Vài câu và đặt bàn tay lên lưng Mỹ Nàng sẽ không phản đối trình thở dài bưng chén cơm Ăn vội vã cho xong rồi đứng dậy đi ra cửa Tự dưng trình thấy cần phải chạy một vòng Quanh thành phố cho khuây khỏa nỗi bút rứt trong lòng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 Tôi sợ anh Dục hiểu lầm cả chính tôi nữa đấy Mỹ nhìn Trình dò xét Anh sợ anh Dục nghi tôi với anh à Trình nhuốn vai thì cũng có thể lắm Mỹ gợi ý Tôi với anh có gì đâu mà ông ấy nghi Khi người ta tuyệt vọng người ta hay ngờ vực lung tung Rõ ràng là anh Dục chẳng còn coi tôi ra gì nữa Anh ấy bỏ đi mà chỉ để lại cái nút lại cho anh Không nói với tôi tiếng nào Như thế là nghĩ làm sao Có phải anh ấy mặc nhiên là Không coi tôi còn là vợ anh ấy nữa Chứ gì Trình kéo cái ghế lại gần Cúi người thấp hơn Đan hai bàn tay vào nhau Và chẳng nói chậm từng tiếng Tôi hỏi thật nhé Mấy hôm chị đi chơi khuya đó Chị đi đâu vậy Mỹ kể Một lần thì đi cine Một lần đi party nhà bà chủ tiệm Mấy lần đến nhà bạn bè Nhỏ dung đó Em biết nó không Tôi thường ghé nhỏ rung nói dốc chơi trình nhìn thẳng vào mắt Mỹ nàng ngượng ngập cúi xuống né tránh trình thông thả nói những bước khác nghe chuyện hot nhất tại đọc